Ngày thứ nhất Tác giả nhà văn Kim Minh Tôi biết sẽ có ngày hôm nay Tôi biết như thế từ lâu rồi Tuyết Để tôi nói Tuyết nghe Anh im đi để nghe tôi nói Người nào đau khổ thì nói Những kẻ như anh chẳng cần phải nói nhiều Và cái nói nhiều của anh Chỉ làm cho người ta đau khổ thêm thôi Hãy im lặng để mà vui hưởng. Ở đời có những kẻ chỉ biết vui hưởng. Chính anh không cần phải nói, những kẻ như tôi thì mới nói, nói nhiều, nói như điên. Xin đừng cướp lời tôi, xin đừng cắt ngang những lời tôi nói. Một sự thật vô cùng thực, tôi không yêu anh và anh không yêu tôi. Anh chỉ thèm sự tươi trẻ và nhan sắc của tôi. Anh không hiểu nổi và anh cũng chẳng cần hiểu tâm hồn tôi. Hà, chính anh, anh đâu có tâm hồn mà anh thấy tôi có một tâm hồn Tôi, tôi có thứ đó Anh này, anh thèm tôi và tôi thèm tiền Tôi thuộc về anh lâu nay vì thế Không, không Đúng ra, điều này hôm nay tôi mới nói Tôi thuộc về anh là để tôi làm bẩn tôi đi Để tôi không còn mơ ước gì nữa Bao nhiêu mơ ước của thời mới lớn của tôi Tôi không thực hiện được Nên tôi đành làm biến tôi đi Để cho tôi khỏe trí Khi người ta xem như mình chết Xa vào anh Đó là một cách tự tử của tôi Và anh đâu phải là người đầu tiên đã đến với tôi Được hưởng sự nguyên vẹn của tôi Được hưởng sự nguyên vẹn đó Cũng không phải là người tôi yêu Tôi là như thế đó Tôi vừa lớn lên Vừa biết rung động Thì đã phải sống giữa cảnh chó má Một người cha quý thuốc phiện hơn con Một người mẹ lừa gạt cha Họ có nghìn lý lẽ để che đậy cái đáng ghê tởm của họ Tôi có một người anh Người anh đó Tuyệt Không, anh im đi Người anh đó có lẽ rồi cũng đến chết đâm, chết chém Là bởi vì sao? Bởi vì anh thích uống rượu vào cho tím mặt Để đi tìm thanh toán những kẻ mà anh ta ghét Anh ta chỉ biết ghét thứ không biết thương trừ ra ôi khó hiểu trừ ra thương ba tôi anh ta phụng sự ba tôi và cho là tôi cũng có bổn phận như thế anh ta dọa sẽ giết tôi vì tôi làm đĩ lậu làm cho anh ta mất danh dự a anh danh dự tôi biết thế càng làm đĩ làm đĩ để trả lời cho anh tôi biết rằng tôi là thế vì sao anh ấy lại thương ba tôi một người quý thuốc phiện hơn con à có cái điều này hơi kỳ. Ba tôi lại thương tôi và rất ghét anh tôi. Nói rõ ràng là anh tôi thì thương ba tôi. Ba tôi thì ghét cay ghét đắng anh tôi. Ba tôi thì thương tôi. Tôi thì thù ba tôi. Tôi nhiều khi như điên là vì thế. Nhưng tôi ít khi mà điên. Chắc hôm nay thì tôi điên. À, và tôi nói về mẹ tôi. Mẹ tôi lấy chồng khác. Và mẹ tôi thương cả anh tôi và tôi Nhưng ghét ba tôi Mặc dù bà ta vẫn thỉnh thoảng lại tiếp tế thuốc phiện cho ba tôi hút Ba tôi nhận thuốc phiện đó hút Và chửi mẹ tôi Và khóc cho đời tôi Như thế là thế nào Ai hiểu nổi Cũng như anh làm sao hiểu tôi Thường con tuyết này hiện ra trước mắt anh Là con tuyết thèm tiền bạc Cho nên bây giờ anh ngạc nhiên Thấy nó hất những sắp giấy xanh đỏ của anh Cho phủ đầy nền nhà mà ngó, mà cười Tính tình tôi bất thường lắm anh à Mấy lúc này chưa có cơ hội để tôi cho anh thấy sự bất thường của tôi Tôi đã rõ là thế nào trong đời tôi Cũng có một lúc nào đó tôi khinh tiền bạc Chính lúc này đây Chính lúc này đây À Từ lâu tôi chạy vào trong bóng tối Để cho tôi không còn thấy tôi nữa Để cho cái thân phận này nó càng tệ mạc đi. Để cho tôi không còn lý do nào mà hò hét về cái vẻ đau buồn của nó nữa. Tôi chạy trốn vào trong bóng đen. Tôi xa vào anh, vào người tôi không bao giờ cần tìm hiểu. Tôi nói tàn nhẫn hơn. Tôi không thấy có anh khi anh gần tôi, khi anh ôm tôi. Những khi anh ôm tôi, những khi anh... Tôi nói thầm. Đây sự khổ sở đang hiện hình để dây hãm đời tôi đây cái u tối đang choàng lấy tôi ha <cười> ha anh có hiểu gì về những lời tôi nói không từ lâu anh tưởng tôi là con bé tầm thường không nói lên được một lời nào làm cho anh rùng mình làm lạnh xương sống người ta tôi nói lên được là vì sao là vì tôi khổ tôi điên vì khổ là vì đời sống phô bày những điều kỳ dị làm nhức đầu tôi và tôi nhức đầu nhức óc khi tôi nói lên sự đó tôi nghe trong tôi như thế nào thì tôi nói lại như thế ấy bây giờ tôi không cần gì hết bây giờ tôi cần sống cần sống anh có biết không và khi tôi cần sống thì tôi khinh thường những thứ này những thứ đang nằm rải rác trên nền đó giấy bạc đó anh nhặt lên đi nếu anh không nhặt thì tôi buộc phải đuổi anh ra khỏi phòng Phòng này là của tôi Không phải của anh Vì tên tôi được ghi trong bản danh sách Những người mướn phòng Tôi muốn được nhìn anh nhặt lên Bỏ vào túi anh Tôi muốn như thế vô cùng Tôi đang nhìn sự ngơ ngác kinh ngạc của anh Và tôi thích lắm Anh làm sao hiểu được tôi Anh có nghĩ anh nằm chim bao không ha, Từ lâu tôi nằm chim bao Lâu lắm rồi Và bây giờ thì anh nằm chim bao chỉ một giấc ngắn mà thôi bây giờ khi anh tưởng anh nằm chim bao là chính lúc tôi đi ra khỏi giấc chim bao của tôi để tôi đi vào đời sống rất thực và trước khi tôi sống rất thực thì tôi phải kỳ dị một chút anh được thấy sự kỳ dị của tôi và khi tôi sống rất thực thì tôi như điên điên là quá tỉnh đấy anh không hiểu gì cả anh lại càng ngơ ngác vì anh biết không phải anh nằm chim bao Nhưng tôi thì tôi cứ nghĩ anh nằm chim bao Những cái gì người ta thấy hiện ra trước mắt Mà người ta không hiểu nổi Mà người ta không cắt nghĩa được Thì người ta nói Ồ oh, chim bao Bây giờ anh đang ở trong chất chim bao Anh bây giờ khác lạ Vì sao? Vì anh rùng mình trước tôi Tôi một người đáng lẽ phải dang tay ra nhận tiền của anh Rồi cười Rồi nằm xuống với anh Rồi đi chơi bời nhảy nhót với anh Nũng nỉu với anh một lần chót Rồi sau đó thì nghe lời anh sung sướng nghe lời anh Sẵn sàng để cho anh bàn giao Tôi như thế thì anh không bao giờ ngạc nhiên Hãy anh không ngạc nhiên Thì anh như thường Giờ đây anh ngạc nhiên Thì anh như tượng gỗ Đến đây Tuyết ngừng lại Tuyết đã nói một hơi như bị lên đồng Đôi mắt Tuyết trong khi nói và ngay cả bây giờ nữa long lên sáng thứ ánh sáng kỳ lạ hiếm hoi chưa bao giờ nàng sinh động như bây giờ nàng vừa vui vừa buồn nàng vừa thực vừa xa vời hư ảo nàng quyết liệt tàn nhẫn tàn nhẫn cả với chính mình tuyết bây giờ như một người bị ai lấy linh hồn lâu lắm nay được bỗng có lại linh hồn và như vậy nàng dùng lên kể lể moi móc tất cả mọi chuyện của ngàn triệu năm câm nín Ông Trần X là người bao tuyết. Bảy lâu nay chưa hề thấy nàng như vậy. Tuyết bây giờ là một con người khác. Ông Trần X thường nói năng hoạt bát, liếng thoắng, nhưng hôm nay thì ông lại là người câm. Nói như tuyết, ông ta đã biến thành tượng gỗ. Tượng gỗ hiện đang cúi xuống nhặt những sấp giấy bạc, những tờ năm trăm nằm bừa bãi trên nền. Chính lúc này cửa phòng tuyết có người gõ. Ai? Tuyết hỏi lên thế và rồi Tuyết tiếp. Ai đấy cứ vào, cứ vào. Tôi muốn có một người nhìn cái cảnh này. Tôi muốn có người chứng kiến cái cảnh này. Cái cảnh bắt đầu của sự sống thực của tôi. Và cửa phòng được mở. Tuyết nhìn người lạ. Đó là người đàn ông khoảng trên 30. Cao, mảnh, mặt rắn rỏi Đôi mắt thì sáng nhưng nặng nề những mộng mị. Đó là một người đầy tâm sự người đàn ông đó đứng ở khung cửa và khung cửa cùng người đàn ông làm thành một bức họa mà nền là ánh sáng mờ của hành lang rất lâu tuyết nhìn người đàn ông và tuyết thấy anh ta đầy mệt mỏi mái tóc của anh ta nghiêng xuống dần trán cái cà vạt anh ta xốc xếch cái cà vạt đó có linh hồn của nó anh ta buồn trong bộ dạ phục anh ta đứng đó như một điều ảo mộng đêm đã về khuya Và trời đang nổi gió mạnh Một cánh cửa sổ của căn phòng bị gió đóng lại vang lên tiếng động chát chúa Người đàn ông lúc mới mở cửa Không chú mục vào tuyết Mà nhìn tất cả cái cảnh tượng trong căn phòng Trước đây anh ta đã nghe những lời nói của tuyết Và anh ta đã nghĩ rằng Người đàn bà đang kêu la lên đó Không xa lại với mình Bởi thế khi mở cửa phòng Anh ta không nhìn kỹ vào tuyết Mà anh ta nhìn bao quát cái cảnh tượng trong căn phòng Anh ta thấy Tuyết thì ngồi trên một cái ghế đang nhìn ông Trần X nhặt những sắp bạc. Anh ta thấy ông Trần X vừa nhặt bạc vừa ngẩng lên nhìn mình. Nói về ông Trần X, ông ta bây giờ đang suy nghĩ rằng người đàn ông này là nguyên nhân của sự nổi giận của Tuyết đối với ông ta. Chính vì y mà Tuyết mới can đảm quăng bừa bãi tiền bạc ra giữa nền nhà nói giọng khinh bạc, mạc sát chửi mắng ông ta. Ông ta nghĩ, Mình muốn bỏ rơi con bé vì đã chán nó rồi Hôm nay tới nói chuyện với nó là mình muốn bàn giao nó cho một người bạn Ê chỉ có chừng đó thôi Thế mà nó hung hăng với mình Mình thật không ngờ Mình có thiện chí Mình tội nghiệp nó Mình nghĩ nếu mình bỏ nó mà không giới thiệu nó cho một thằng nào giàu Thì nó rồi đến làm đĩ rạc Mình có thiện chí Ê thế mà nó chửi mình có lẽ nó điên. Bây giờ nói về người đàn ông đứng nơi khung cửa, anh ta đứng đó như một điều ảo mộng. Những lời người đàn bà nói chàng được nghe khi chàng về tỉnh dậy, đang nằm nhìn ra cửa sổ. Những gì sao rất ít ở trên trời đầy mây. Những lời người đàn bà nói nghe như vẫn từ một giấc mộng, nhưng chàng biết đó là những lời rất thực của một người đàn bà rất thực. Có gì bắt chàng phải đứng lên? Có sức gì thu hút chàng? Như những lời nói đó là đá năm châm Và chàng là một thỏi kim khí Diễn đã đứng dậy Phấn khởi trong một nỗi buồn thâm thẳm Mắt chàng sáng lên Như có gì khích lệ Xô đẩy chàng đi ra khỏi phòng Tiến đến nơi gian lên những lời lẽ âm u Mà sáng ngời của người đàn bà đang nói Người ta thường kể chuyện Những kẻ đi tìm vàng Khi đã biết dùng nào có mỏ vàng Sẽ bất kể gian lao Bất kể sống chết Băng mình đến ngay tại đó Diễn đã tìm đến với tiếng kêu la Của người đàn bà như thế Cho nên không là một điều lạ Khi Diễn gõ cửa phòng tuyết một cách tự nhiên Điều lạ đây là lần đầu tiên Diễn đường đột một cách dị kỳ Bây giờ anh ta vẫn đứng ở khung cửa Như một điều ảo mộng Người đàn ông là ông Trần X Nhặt tiền bạc xong Ông ta đứng dậy vừa bỏ bạc vào túi quần Diễn thấy ông ta có chừa lại một sách Mà chàng không rõ bao nhiêu Sắp đó ông ta cầm trong tay Ông ta nhìn Tuyết Chẳng hiểu ông đang nghĩ gì Ông ta cũng nhìn người đàn ông Người mà ông ta chưa từng gặp mặt bất cứ ở đâu Ông ta có vẻ đang lý thú điều gì Ông ta tiến đến gần cái ống nhổ lớn Quăng vào trong đó sắp bạc Sự phản ứng của Tuyết liền khi này thật là ghê gớm Đáng kinh sợ Nàng đứng dậy cầm một con dao Và tiến đến ông ta Nàng đâm ông ta một nhát dao lúc cán Không, không phải thế Đó là điều chàng thấy trong tâm tưởng của chàng Sự thực Tuyết không có cầm dao nơi tay Anh ta nghĩ Bởi vì không có một con dao nào cả Ở nơi đây Nếu có thì Tuyết đứng dậy và nói rất lớn Giọng nói nhọn và sắc Tôi yêu cầu ông nhặt cái đó lên Tôi yêu cầu ông nhặt lên Rất gấp và rất gần Chàng thấy mắt Tuyết lâm lên Quắc lên Chàng thấy thích thú trước cảnh tượng này, nhưng mà nghe đau xót nghe bầm tím cả tâm hồn. Chàng chờ đợi cử chỉ của người đàn ông là ông Trần X. Bây giờ chàng quan sát người đàn ông này. Ông ta là một người khỏe mạnh, độ 40 tuổi. Ông ta là thứ người thích vui sướng, không biết băng khoăn, không biết đau khổ. Mặc dầu ông ta cũng cần, đôi khi phải biết đau khổ và băng khoăn. Chính cái khuôn mặt trẻ già của ông đã có lợi nhắn nhủ với ông ta như thế. Ông ta là thứ người mà chàng thường được gặp. Nhìn ông ta, chàng nhớ cha chàng. Cha của chàng lớn tuổi hơn ông ta. Cũng là một thứ người như ông ta. Chàng quan sát người đàn ông là ông Trần X. Thấy sau khi ông ta quăng sắp bạc vào trong ống nhổ, thì ông ta lấy làm lý thú lắm. Nhưng khi tuyết phản ứng dữ dội, thì ông ta mất ngay liền vẻ lý thú. Và ông ta kinh hãi. Ông ta phóng đến Tuyết một cái nhìn thù hận Rồi ông ta đành cúi xuống lấy sắp bạc vẻ tự nhiên Cũng như khi ông ta quăng vào đấy Khi ông ta lấy sắp bạc xong Thì ông ta cười Cái cười hơi khả ố Nhưng cái cười đó thê thảm Tuyết nhìn cái cười đó Không quan tâm Làm gì đi nữa rồi Thì cô cũng là đĩ. Cái điều quan trọng là cô có còn ngửa tay ra Lấy tiền của đàn ông nữa hay không Người đàn ông là ông Trần X nói thế. Tuyết cười gằn không đáp lại. Lúc này nàng trở lại ghế và ngồi xuống. Người đàn ông là ông Trần X tức giận hiện lên trên mặt. Tai ông đỏ gai. Ông ta nhìn khách lạ là Diễn bằng cái nhìn không chứa đựng ý nghĩa gì hết. Chàng nhận thấy thế. Ông ta làm một cử chỉ để bảo cho người lạ là Diễn biết rằng ông sẽ đi ra khỏi phòng để cho chàng tránh một bên ông ta hình như không muốn nói gì với người lạ chàng có vẻ gì nơi mặt làm cho ông ta sợ tuy rằng chàng đang mơ màng và đang vô cùng mệt nhọc và bây giờ thì ông ta tiến đến cửa chàng tránh mình sang một bên ông ta cười nhìn khách lạ nụ cười ông ta hơi ngượng ngập và giống như nụ cười của một đứa con nít không hiểu gì về đời sống ông ta đã đi ra ngoài hành lang ông ta đi thật mau bằng những bước ngắn nhưng vội Có vẻ chạy trốn Chàng nhìn theo Thấy ông ta ngừng lại một lát Ở miệng thang lầu Chàng nhìn ông ta Biến dần nơi miệng thang lầu Theo chiều dọc của thể xác Chào ông Có lẽ phòng ông gần đây Câu đầu tiên Tuyết nói với người lạ là như thế Câu nói này có khả năng Chia đôi rõ rệt Cảnh cũ với cảnh bây giờ Và làm bắt đầu một sự mới mẻ Trong căn phòng Câu này nói lên đúng khi cái đầu của người đàn ông là ông Trần X thụt xuống ở miệng thang lầu Và nhầm vào lúc chàng vừa quay lại nhìn Tuyết Tôi ở bên dãy số lẻ trước phòng cô Có lẽ ông không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra giữa tôi với ông đó Tuyết hình như còn đang xúc động vì những việc vừa rồi Nên nàng quên không ngỏ ý mời chàng vào hẳn trong phòng Vì thế tới lúc này chàng vẫn còn đứng ở khung cửa Còn tuyết vẫn ngồi ở chỗ cũ như cảnh trước Không Tôi hiểu rõ lắm Tôi đã lắng nghe tất cả những lời lẽ của cô Vừa nói chàng vừa bước vào Tiến đến một cái ghế gần tuyết mà ngồi xuống Bây giờ không phải là lúc dè dặt kiểu cách Của cái gọi là phép thả giao lịch sự Bây giờ cũng là lúc Tuyết chẳng còn cần biết gì Đến những điều lặt vặt tầm thường đó Của đời sống Mà khi người ta không đau khổ lắm thì người ta mới thường dùng bây giờ là lúc mỗi người lấy trái tim của mình đặt lên trên bàn mà ngó vào và để cho người khác ngó vào xem chơi cho nó biết là thế nào tuyết nói nếu tôi không bị chà đạp một cách ghê gớm thì tôi vẫn còn ở trong cảnh cũ tôi đã nói là tôi còn muốn làm biến tôi đi để tôi không còn thấy thân phận tôi nữa tôi đã lắng nghe tất cả Những lời lẽ của cô là những lời lẽ Của ngàn triệu năm câm nín của đời sống Chàng nói bằng giọng thâm trầm chua cay Nhưng đôi mắt chàng thì sáng lên Tôi là Diễn Tôi vừa mới đến đây hôm qua Phòng tôi ở bên dãy lẻ Số 3 trước phòng cô Tôi đến tôi mệt Những ngày qua có nhiều chuyện xảy đến trong đời tôi Làm tôi mệt Nhưng vì thế mà tôi Tôi đến đây hôm qua Bây giờ là một giờ rồi Đã bắt đầu một ngày khác Tôi đến đây hôm qua Tôi mệt và tôi ngủ Ngủ được một giấc Đến khi tôi thức dậy Tôi đang nhìn bầu trời Thì tôi nghe vẳng lên những tiếng kêu la Sao mà buồn thế Những lời lẽ đó của cô Những lời lẽ đó làm cho tôi khóc Và tôi vùng dậy Tôi choàn áo vét Và đi dậy vào Tôi ngủ không cởi sau mi và không cởi quần và cứ để cả vạt và cả bớ. Tôi đi dậy vào vội vàng. Lúc này tôi vẫn lắng nghe cô nói, mặc dù tôi không lắng nghe thì tôi cũng cứ nghe. Rồi tôi mở cửa phòng tôi và tôi đi ra đứng ở hành lang. Tôi biết tiếng nói đó phát ra từ đâu. Tôi đến cửa phòng cô và tôi gõ cửa. Tôi hiểu hết cả, dù chưa từng gặp cô, nhưng cô không phải là người xa lạ với tôi. Vì thế tôi mạnh dạng gõ cửa. Sự đau khổ chứa đựng trong lời lẽ của cô làm cho tôi mất đi tính dè dặt thường lệ. Thường tôi không gõ cửa ai như thế bao giờ. Cô có cho tôi như thế là đường đột không? Không, cô không cho như thế là đường đột đâu. Với lại cô đâu còn đủ bình tĩnh, đủ sung sướng để mà nghĩ đến những điều tầm thường nữa. Trước mặt cô, sau lưng cô, bên trái và bên phải của cô là sương mù của đời sống. Cô vùng ra khỏi, cô bận đến điều đó rồi Thì làm sao cô có bình tĩnh để mà thấy cái gọi là sự đường đột Thưa ông, tôi không nghĩ gì về điều đó Khi cánh cửa phòng mở và tôi thấy ông Tôi vô cùng sung sướng Tôi thấy ông như là một người Ông hiện ra để cho tôi khỏi chế giới Vì đó là giờ phút chót của giấc chim bao Người ta ít mất sức khỏe Vì nằm chìm trong chim bao Nhưng người ta rất mệt khi bắt đầu thoát ra khỏi Ông đã đến Và ông đã cho tôi thấy cái sắc diện đầu tiên của đời sống Sau những năm tháng Tôi là Tuyết Từ lâu tôi sống trong sự chết Bởi vì tôi bất lực Không cắt nghĩa được những điều kỳ dị Nó chiếm trọn tuổi trẻ của tôi Năm nay tôi vừa 20 tuổi 20 năm Nhưng tôi chưa sống được một ngày nào Bây giờ có phải là ngày thứ nhất mà tôi được sống không? Nỗi buồn trong lời nói của Tuyết Có thể làm đá đứng dậy và đi Diễn thấy núi chạy và rừng thì ca hát Bây giờ cũng là ngày thứ nhất của đời sống tôi Tôi là Diễn Cha tôi giàu lắm Nhưng... Nhưng mà gia đình tôi không được vui vẻ Ông ấy có một tình cảm ghê gớm với tiền bạc Mẹ tôi có chồng giàu Nhưng bà khóc luôn Và bà chết vì ông ấy yêu thương người khác Trước mắt bà Tôi có một người chị lấy một người thích triết lý Và cuối cùng anh ta tự tử vì triết lý Chị tôi sau đó biến mất ở đâu tôi không rõ Còn tôi thì tôi không hợp với ba tôi Nên tôi bỏ nhà ra đi Nhưng thỉnh thoảng tôi lại về nhà xin tiền ba tôi Ông ấy cho tôi rất ít Ông tiếc tiền Nhưng ông lại sẵn sàng cho tiền một thiếu nữ rất đẹp Người này ở với ba tôi được một năm nay Cô ta trẻ Ba tôi không thích tôi về nhà thường Ông ấy sợ gì chắc là cô biết Tôi thì tôi cũng ít về nhà Tôi có tiền thì tôi đi trụy lạc Những cái gì của đời sống đen tối nhất tôi đều biết Tôi chìm trong đó lâu nay Để mà quên những điều kỳ dị trong gia đình tôi Tôi yêu thương mọi người Và tôi buồn về những ghê tẩm của đời sống Rất nhiều lần tôi thấy tôi bất lực trong việc làm cho hết những ghê tẩm Và như thế tôi làm tôi biến đi Tôi tránh mọi sự thực vì chúng nó làm tôi khổ. Tôi bắt trước anh rể tôi, hư vô. Thế rồi hôm gần đây, một điều xảy đến làm thay đổi tôi. Để tôi kể một việc này. Người con gái mà cha tôi đang sống đã yêu tôi. Về sau khi tôi mới rõ, cha tôi rõ điều đó trước khi. Tôi thường về nhà để xin tiền cha tôi. Cha tôi thấy bất tiện và ông tìm cách giải quyết vấn đề tôi. Đã nửa tháng qua rồi kể từ hôm ấy. Hôm đó tôi hết tiền về nhà xin tiền cha tôi. Tôi ngạc nhiên thấy cha tôi tiếp tôi rất trang trọng, có vẻ nể tôi. Lúc này tôi có nhìn người con gái sống với cha tôi, vì cô ta có đi qua nơi chỗ phòng khách mà tôi đang ngồi với cha tôi. Cha tôi tiếp tôi rất trang trọng và có vẻ nể tôi, nhưng mắt ông có cái nhìn ra ơn cho tôi. Tôi chờ đợi. Cha tôi nói. Diễn! Hôm nay cha con mình nói chuyện quan trọng Chuyện quan trọng gì đây Tôi đoán mà không ra Cha tôi nói tiếp Người làm cha có bổn phận với con cái Tôi nhìn cha tôi Tôi thấy cha tôi già và mệt Tôi thương ông Cha tôi lại tiếp Cha có bổn phận này với con Con nên sống cho lành mạnh đi Lúc này tôi cười Cha tôi hỏi Diễn con cười gì Tôi nói dạ không à cha tôi nói cha muốn chia gia tài cho con nhà thì cha cho con cái biệt thự con thích còn tiền thì cha đã lập chương mục cho con rồi con sẽ đến ký và cha sẽ chuyển tiền qua chương mục cho con lẽ tất nhiên là cha cho con rất trọn vẹn đến đây cha tôi ngừng lại một lát rồi lại tiếp nhưng mà diễn này cha đề nghị là từ đây từ đây con thay đổi nếp sống nghĩa là con đừng lang bang nữa Và điều quan trọng là cha con ta sẽ có một cái nhà khác để gặp nhau. Cha muốn cha được tự do ở đây. Con về đây thường làm cha không được yên ổn. Cha tôi còn nói nhiều nữa. Tôi chỉ cứ việc nghe. Tôi thấy thích chỉ có tiền. Tôi nhìn cha tôi và tôi thấy cha tôi mệt mỏi lắm. Tôi thương ông. Tôi nghĩ suốt đời ông đã làm tiền và ông không được vui hưởng. Bây giờ thì ông cứ vui hưởng. Tôi không trách phiền ông. Vì việc ông yêu cầu tôi đừng về nhà. Tôi nghĩ đến người thiếu nữ sống với cha tôi. Và tôi hiểu. Tôi thương cảm cha tôi. Và tôi cũng thương cảm các cô ta. Tất cả đều buồn. Tất cả đều ở trong giấc chim bao. Khi nói những lời trên. Có lúc Diễn nhìn ra khung trời. Mà cửa sổ cho phép thấy. Diễn thấy khung trời lay động. Vì gió. Và vì sự nhấp nhánh của sao. Có lúc. Chàng nhìn vào tuyết. Để sung sướng trước sự sinh sắc của nàng trong từng phút Tuyết càng lúc càng đẹp Và càng sáng Chiếc áo dài nền trắng hoa xanh lớn gần bằng một bàn tay xòe ra Mà tuyết đang mặc Làm cho Diễn nghĩ đến một vườn hoa đầu mùa Hạt gì màu hổ phách nằm trước ngực nàng Bây giờ là một hạt lệ vui Tất cả những chuyện trong giấc chim bao đều buồn Diễn nói thầm Giờ lúc này ngoài kia có những tiếng gót giày cô mặc đầm đeo mi giả trở về cô ta gieo những bước mệt mỏi xuống nền hành, hành lang cô ta cố tình tạo ra thêm vẻ mệt mỏi cho các bước đi của cô ta vào lúc này có tiếng động kim khí của người tổng quốc ở dưới đường vào lúc này có tiếng động cơ của xe hơi và xích lô máy vang lên vào lúc này nơi thành phố đã ngủ hay bắt đầu thức đều được cả vào lúc này cô mặc đầm đeo mi giả đang ở trong phòng cô ta Đang lấy cặp mi giả ra từ đôi mắt mình. Cô ta để cặp mi giả trên bàn trước cái gương soi. Trong gương có một cặp mi giả khác. Thành thử có đến hai cặp mi giả. Nãy giờ Tuyết lắng nghe những lời lẽ của người đàn ông. Và nàng thấy ở người đàn ông đầy sự tội nghiệp. Nàng mơ hồ hiểu rằng. Vì sao người ấy không được vui? Người đàn ông nói. Tuyết. Tuyết nghĩ thế nào khi tôi nói rằng. Khi tôi mở cửa phòng Tuyết là tôi tìm được một người mà tôi đã tìm từ lâu. Tuyết không muốn che đậy tình cảm của nàng. Nàng bây giờ cũng như diễn, muốn đặt trái tim trên bàn. Sự giả dối, sự che đậy bây giờ chỉ càng làm cho mỗi người lại chìm trong chim bao trở lại mà thôi. Hết chuyện Truyện thứ năm Bên rặng tre già. Tác giả: Nhà văn Lê Vĩnh Hòa. Ngồi chờm hẩm trước hè, năm theo lần tay theo chân chạy tìm lỗ rách. Vừa nhịp chân, anh vừa niu ngao đờn miệng. từng từng từng từng từng từng từng. từng. Còn ngồi tháng chạp tới đây Là ngày tên của con phải ghi Vào cuốn sổ nhân duyên Điệu ca lạc lẽo rơi chậm chậm Rồi quể quải tan dần Trong buổi chiều vắng vẻ Trời tối mờ mờ Có bầy dơ quả bay sập sẵn qua sân Đụng đầu vào lá dừa nghe sột sạt Từ kinh sáng Giọng ngâm kiều của ai Vẫn lên nghe buồn đứt ruột Nằm theo bỏ cụ nhở Ngước mắt nhìn À ghe chài của anh Thìa Kiểu ghe đặc biệt Bề ngoài rộng bề xề Nhưng dáng mỏng manh Mũi bằng tháng Cột treo lung xịt Lại thấp thoáng trong mui có mấy tà áo nâu Rõ ràng là ghe anh Thìa Anh Thìa không phải là danh từ riêng Chỉ một người nào Nguyên là hồi năm ngoái Mấy người bắt chở lá cất nhà Ở trại Đại Hải đi ngang qua đây Ghé lại mua mấy trái dừa tươi Uống nước xong họ bổ dừa ra Và bảo Các bác cho mượn cái thìa Chủ nhà hỏi lại Cái gì Cái thìa Thìa là cái gì Là cái thìa chứ còn cái gì Rõ vớ vẩn Vẫn không hiểu Chủ nhà đáp bừa Tôi không có cái đó Lạ Không thìa thì lấy gì múc canh Các bác không ăn canh à Sao lại không? Húp canh bằng muỗng chứ. Nói xong, chủ nhà sai con cầm cái muỗng đem ra. Mấy người khách phá lên cười. Ôi trời ơi! Cái thìa mà bảo là cái gì? Ờ, cái muỗng. Đáp lại vợ chồng con cá chủ nhà cùng cười ngắt nga ngắt nghẽo. Quỷ thần ơi! Cái muỗng của người ta mà kêu bằng cái thìa. Thìa gì mà thìa ông nội? Đầu đuôi chỉ có như vậy. Mà sao cả sớm? hễ gặp người nào nói trọ trẻ thì kêu ngay là anh thìa thìa hay muỗng đã có sao đâu nhưng anh năm theo còn không ưa mấy anh thìa vì lẽ khác anh nghe người ta nói mấy người bác có vô tới nam thường trầm trồ ối trời ơi đất đồng nai cả cơm lắm tiền đến thế ở ngoài chúng ông thóc cao gạo kém vô cùng chuyện đó chưa biết thì khư nhưng năm theo in trí là chắc có Anh nghĩ chơi điệu này bộ họ muốn vô giành quyền lợi của mình sao chứ Bởi vậy có lần mấy ghe chài ở trại di cư Đại Hải tới Ghép vô bờ Quơ một mớ củi Anh ra cử nữ ôm sờm Ê Bộ cây này tôi trồng cho mấy người hưởng hả Sướng quá mà Tôi là mọi cho mấy người chứ Mấy người ngồi không đâu có biết công tôi trồng mấy cây trăm bầu này Nó cực khổ ra làm sao Mấy người đâu có từng chịu cực Anh tính họ cự lại thì anh làm giữ liền. Nhưng sao thấy họ sụi lơ đi xuống nên anh cũng thôi láp giáp luôn. Nghĩ lại năm theo bắt tức cười một mình. Phải về họ như vậy thì làm hùm làm tướng làm chi cho mất cảm tình. Có tiếng léo nhéo dưới mé sông làm đứt quản những ý nghĩ lộn xộn trong đầu. năm theo ngẩng cổ nhìn. ghe anh thìa đã cầm xào đậu cách bờ hai sải. Vợ chồng với hai đứa con đường xúm xích ăn cơm sau lái cái cảnh đầm ấm trên chiếc ghe nhỏ trơ trọi ấy không đủ làm giảm đi vẻ hiu quạnh mênh mông của một buổi chiều trên sông vắng những chiều lặng lẽ như vậy dễ sinh ra nhớ nhà lắm nhiều khi đương ở tại nhà bà con làng mạc sát một bên mà cũng còn bắt buồn bã nhớ dơ nhớ vẫn tận đâu đâu huống hồ gì kẻ ở xa nhà nằm theo vừa cuốn chài vừa suy nghĩ như thế anh thấy hơi nao nao trong lòng Lững thững đi ra mé sông, ngồi nhìn xuống ghé anh thìa xem họ đang làm gì. Người vợ đang lui cui rửa chén, hai thằng nhỏ ăn no đã chống cẳng ngủ khì. Bóng tối buông dần chậm chạp, khói trắng nhà ai tỏa lên, vướng vít ở rặng tre cao mịt bên này bờ. Trời im gió, nhưng khói vẫn quẻ quải bay đi. Nhìn theo làn khói mất hút sau bụi tre, anh dần người chồng thấy lòng lâng lâng một mối buồn khó tả. Đã nhiều buổi chiều rồi Anh ghé lại bên bờ tre này Và ngồi đây Qua màu tre xanh Anh thấy cả quê hương thân yêu Đương được gói ghém giữa lưỡi tre già Ở miền xa tích Đọt tre ẻo lã Tiếng kẹo kẹt êm đềm Hình ảnh âm thanh đơn giản đó Không phải dễ tìm Đó chính là hình bóng Tiếng nói của những mảnh đất Từng thấm bao mồ hôi Trải qua bao mùa mưa nắng Đất mới chưa dễ đã có tre Anh nghĩ như vậy con người nhớ mảnh đất chôn nhau như cá kia nhớ nước chim kia nhớ trời làm sao mà quên được có tiếng chèo ai khua nước anh dần quay lại bảo vợ phải có đôi dãy núi đằng kia u nó nhỉ chị dần ngơ ngác thầy nó bảo núi gì anh nhớ lại câu nói trống lỏng của mình vừa thốt bật cười ờ nhỉ tôi như lộn hồn tôi định nói phải có dãy núi ở sau cánh đồng kia Hợp với hàng tre trước mặt đây thì giống tuyệt. Thầy nó nói giống làng mình ấy à. Chứ gì. Cả hai đều im bặt thẫn thờ. Lúc sau chị dần bảo. Nhưng người không giống. Anh tặc lưỡi. Thì cũng người nam nhau cả chứ khác chỗ nào. Chị dần nhìn chồng ái ngại. Chắc mình tương tư cái rặng tre đó rồi. Hôm nào đi qua cũng đòi ghé lại ngắm mãi u nó không biết ngủ ở đây nửa đêm thức giấc nghe tiếng lá tre kêu xì xào tre nghiến nhau kiểu ca kiểu kịch lắm lúc mơ màng tôi tưởng như đang ngủ ở quê mình chừng tỉnh lại biết không phải tự nhiên nước mắt trào ra ướt má tiếng người chồng nghẹn lại năm theo cũng thấy xốn sang trong lòng bỗng nhiên anh bắt gặp lại được cái cảm giác của anh mười mấy năm về trước ngày đó nhật bắc thanh niên lên hà tiên đào phòng tuyến đắp sân bay ở nơi xa cửa xa nhà chiều nào anh cũng ra ngồi trước sân nhìn rặng dừa đằng mé biển qua rặng dừa xanh mướt anh thấy cả mái nhà sơ sát quạnh hiu ở đó phía trước có đôi cây dừa lão một hàng tre năm bụi chuối đèo những chiều cỡ này bầy gà con lạc mẹ kêu chi chít ở dưới dạng bầu con chó mực sủa ăn ẩn trước bờ sông bầy dơi quả chớp cánh chập choạng bay ngang nóc nhà và thương ôi trong ánh nắng quái thê lương một bà mẹ già lợm khờm ra vào nằm theo lặng lẽ đưa tay lau nước mắt bây giờ nhìn dáng ngồi của anh bạn dân chài xa lạ anh nhớ có lẽ mười mấy năm về trước mình cũng đã ngồi y như vậy nơi đất lạ quê người anh đã tìm lại được cái xót xa đau khổ trong lòng của những người đã mất một cái gì Quý báo lớn lao là hình ảnh của miếng đất chôn nhau, cắt súng. Con người ngồi dưới ghe kia không có gì xa cách. Lòng họ chính là lòng anh trong những ngày nào. Đôi tay ráng nắng kia, đâu có khác gì đôi tay của những người gần nửa kiếp bị đọa đầy trong những tối tâm khổ ải đau buồn. Nằm theo đứng lên kêu. Anh hai, anh hai à? Chưa đi chài, ghé lên bờ uống nước, nói chuyện chơi cho đỡ buồn. Ở đâu cũng bà con hết mà, đừng ngại Và anh mỉm cười sung sướng Khi bắt gặp đôi mắt u ám Vừa rực sáng lên của người bạn Mà anh mới vừa nói chuyện câu đầu Tháng 3 năm 1957 Hết chuyện